Đôi mắt vốn đục ngầu của Đạo Dương Trở nên thành mình Mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn Lý Mộ nói Ta đã quan sát ngươi Mấy tháng rồi Hồn phách của ngươi Chỉ là hồn phách phạm nhân bình thường Lại làm được cái chuyện Ngay cả người tu hành Thượng Tam Cảnh cũng không có làm được Không ai có thể đoạt xá Không chút dấu vết Không bị pháp khí Nghiệm hồn kiểm nghiệm ra Ngươi là kẻ đầu tiên mà ta từng gặp đó Lý Mộ nhìn Đạo Dương bình tĩnh hỏi Ngươi rốt cuộc là ai? lão dương cười cười nói, người đoán không có ra ta lại sao? lý mộ nói, thiên nguyễn thượng nhân chưa chết à? ở trong mắt của tất cả mọi người hắn quả thật đã chết. về sao thế gian này không có thiên nguyễn nữa? lão dương cười tự tiệm nói, nhưng đây chẳng phải là điều ta muốn sao? lý mộ nhìn lão dương quen thuộc lại xa lạ trước mặt, phát hiện mình không có lời nào để nói. thiên nguyễn thượng nhân Mây ra một bố cục, giết hại vô số dân chúng vô tội bị cao thủ chính đạo liên thủ tiêu diệt. Lý mộ cho rằng, hắn đã phá bố cục của đối phương, không ngờ mình vẫn ở trong cuộc. Đây là một bố cục trong bố cục. Ở trong mắt của mọi người, thiên quyển thượng nhân đã chết. Từ nay về sau, gã liền có thể hoàn toàn nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Vô luận, gã làm cái gì cũng sẽ không có ai hoài nghi đến gã nữa. Đây mới là mục đích chân thật của gã Hẳn rốt cuộc biết Vì sao mà độc thủ phía sau mạn Có thể trong một thời gian ngắn như vậy chuẩn sát tìm được những cái thân thể âm dương ngũ hành kia Không quay ai lẻn vào quyện nha Gã luôn ở quyện nha mà Gã là người quản lý hộ tịch Có thể công khai, quan minh chính đại Lợi dụng cơ hội sửa sang lại hộ tịch Xem xét ngày sinh tháng đẻ Toàn bộ dân chúng của quyện Dương Khâu Lúc mà Triệu Dĩnh cùng nhâm diễn hành hình Gã cũng ở hiện trường thu hồn phách của bọn họ không có Gã thầy bói Trần Gia Thuôn cũng là thầy địa lý Trương Gia Thuôn là sư phụ của Nhâm diễn cũng là người áo bào đen Lý Mộ được gặp kia. Lão Dương đã muốn chết từ lâu, ngay từ đầu Lý Mộ nhận thức chính là thiên nguyện thượng nhân. Mấy tháng qua gã luôn ở bên người của Lý Mộ, bài bạc cho Lý Mộ, nói dẫn cùng Lý Mộ. Lý Mộ lại coi lão là bằng hữu số lượng không nhiều. Coi như là lão sư tu hành Khi mà chưa nhìn thấy thiên quyển thượng nhân Trong lòng lý mộ sẽ thường xuyên sợ hãi Giờ phút này Nhìn lão dương đối diện Tâm tình của hắn ngược lại dị thường bình tĩnh Bối rối và sợ hãi Không có giải quyết được bất cứ vấn đề gì Hắn phải bảo trì trấn định Mới có đầu óc rõ ràng tự hỏi đối sách Hắn nhìn lão dương hỏi Người ở huyện nhà đã bao lâu rồi Lão dương nói Không bao lâu, nửa năm mà thôi Lý mộ hỏi Giết nhiều người vô tội như vậy Ngươi có thể yên tâm thoải mái như thế sao Không có ai là vô tội Lão Dương nhìn Lý mộ nói Ta đã dạy ngươi Pháp tắc của thế giới này Chính là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu Kẻ yếu không có quyền lựa chọn đâu Lý mộ khẽ thở dài hỏi Ngươi đã đạt tới mục đích Vì sao mà còn muốn trở về tìm ta Cái thứ nhất Là tò mò đó Lão Dương dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn nói Ta cho đến bây giờ chưa có nghĩ thông Ngươi rốt cuộc là như thế nào mà làm được tất cả cái này Không chỉ có thể không có dấu vết mượn xác sống lại Hơn nữa khiến cho người ta không thể tính được mệnh cách Nếu không phải là ta biết ngươi đã chết Ngay cả ta cũng sẽ không có hoài nghi Ngươi có phải là lý mộ thật hay không Thứ hai thì sao Ta muốn thân thể của ngươi Lão Dương nhìn chăm chú vào lý mộ Trong ánh mắt, không một chút che giấu, chậm rãi nói. Thân thể trẻ tuổi, thuần dương chi thể, đương nhiên so với bộ xương già này tốt hơn nhiều. vốn là muốn dạy ngươi, sớm ngày ngưng phách. Đáng tiếc người không muốn, chỉ có thể sau khi mà chiếm thân thể của ngươi lại nghĩ biện pháp khác. Lý mộ nhìn lão hỏi, ngươi muốn đoạt xá ta sao? Lão dường nói, ngươi có thể lý giải như vậy đi. Lý mộ nhẹ nhàng thở ra nói, Dùng cái loại phương pháp kia Ngươi dạy ta ngừng phách Ta chẳng phải là giống ngươi sao Lão Dương cười cười Đừng có quên Ta không phải là Lão Dương Ngươi cũng không phải là Lý Mộ Ngươi cùng ta là giống nhau Chúng ta không có giống nhau Lý Mộ lắc đầu nói Ta sẽ không có giống ngươi đâu Ngay cả trẻ con mấy tháng Cũng không có buồn ta, Nó không phải là ta giết Lão Dương bình tĩnh nói Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi Thuân âm chi thể, giống chính là thiên sát tai tinh, dễ triều trọng yêu quỷ, khắc cha mẹ người thân. Ta không có giết nó, giết nó là ngư nhà của nó. Còn có triệu dĩnh, hắn vì đu bám, giết hại vợ chưa cưới. Chém hắn là triều đình, ta chẳng qua trùng hợp phát hiện. Thuận tay lấy hồn phách của hắn, hắn chết, có quan hệ gì với ta? Ta đã dạy nhâm diễn tu hành, chưa có dạy hắn giết người lấy phách. Là tự hắn không chống lại được vụ hoặc. Chết chưa hết tội. Còn có trương viên ngoại kia. Hắn ý vào quyền thế. ức hiếp dân chúng. Cướp dân nữ. Chết có gì quan chứ. Ngô bà. Tâm địa thì độc ác. Làm hết việc ác. hãm hại đồng nghiệp. Mấy cái lần gia hại ngươi. Muốn dồn ngươi vào chỗ chết. Hắn chẳng lẽ không đáng chết sao. Ta đã nói rồi. Thế đạo này không có giống ngươi nghĩ đâu. Người tốt và thường thường đoán mệnh ác nhân mới sống được lâu chứ. Đây là một thế đạo người ăn thịt người. Nếu muốn không bị ăn cũng chỉ có thể ăn người khác. Trường Dương Thị thì sao? trăm ngàn dân chúng vô tội ở chu huyện chết dưới tay của cương thi thì sao? Lý Mộ cười lạnh nói: Ngươi trong lòng có ác, nhìn thấy đều là ác. Tất cả cái này chẳng qua ngươi tìm cớ cho việc là ác của mình. Lão Dương khoát tay áo nói: Những cái thứ này không quan trọng. Lão ngồi trên ghế, dùng ánh mắt ôn hòa nhìn Lý Mộ nói, Thật ra, ngươi rất là thú vị, đáng tiếc quá mất ngày thờ, không có thích hợp đi lên con đường tu hành, không bằng trở thành một quyển ở trong thiên quyển của ta đi. Lão vừa dứt lời, thân thể ngồi trên ghế, chậm rãi nhắm mắt lại, đầu hướng một bên dẹo đi. Sau đó, một cái bóng âm u từ trong thân thể của Lão bay ra. Một lát sau, Lý Mộ đi ra khỏi phòng trực, Lập tức rời khỏi nhà môn Chương 167 Thiên Quyển Lý thành đứng ở cửa phòng trực nhíu mày đợi tới lúc nàng chạy tới cửa nhà môn Trong mắt sớm mất đi bóng ngực của Lý Mộ rồi Lại nửa canh vợ Trương Sơn Đầu đầy mồ hôi bước vào nhà môn Vừa đi vừa nói thầm Không phải là mũ không đội ngay ngắn Đầu nhi cần đến mức chuyện bé Xé ra to như vậy sao chứ Mệt chết ta luôn rồi Trên tay của hắn sách một cái túi giấy đi vào phòng trực của Lão Dương nói Lão Dương, Lão Dương, ngươi buổi sáng bảo ta mang bánh bao cho mọi người ta mang về rồi, tổng cộng là 12 đồng đó. Thấy Lão Dương tựa vào trên ghế tựa như là ngủ. Trương Sơn đi qua, đẩy bờ vai của Lão nói già rồi, thích ngủ dậy sao? Đừng có ngủ nữa, dậy ăn cơm đi. Thân thể của Lão Dương hơi nghiền mềm nhũng ngã xuống. Trương Sơn ngẩn ra một phen tựa như là nghĩ tới cái gì đưa tay thăm dò dưới mũ của lão ngay sau đó sắc mặt liền trở nên cực kỳ tái nhợt lớn tiếng nói người đâu người đâu mau tới đây đi theo tiếng quǎng họ hét trong nhà môn lập tức vang lên tiếng bước chân hỗn độn một lát sau chu bộ đầu đưa tay từ trên cổ tay của lão dương giời đi thở dài lắc đầu nói lão dương đã đi rồi Mặt của Trương Sơn lộ vẽ cực kỳ bi ai lặm bẩm. Đang yên, đang lành. Sao có thể Chu Bộ đầu nói. Lão Dương lớn tuổi rồi. Thân thể cũng không có tốt. Sớm nên về nhà dưỡng lão. Lão ở nha môn cả một đời. Cứ như vậy không có thống khổ mà rời đi khi mà đang ngủ. Đã là kết quả rất tốt rồi. Thôi, nén bi thương đi. Lý Tứ đứng ở phía sau đám người. Nhìn trái nhìn phải hỏi. Lý Mộ Đông? Hẳn đã đi tuần tra rồi. Một bộ khoái thở dài lắc đầu nói, lý mộ ngày thường cùng với lão dương đi lại gần nhất, ta đi tìm hắn cái đã. ở ngoài huyện thành trong một cánh rừng kín đáo mấy cái tảng đá lớn hợp thành một trận pháp. bên trong trận pháp một bóng người khoanh chân ngồi, đó là một người trẻ tuổi mặc quần áo bộ khoái. hắn cúi đầu nhìn hai tay của mình, mỉm cười nói, một canh giờ sau ta chính là ngươi, ngươi chính là ta người chỉ là một đạo phân hồn của hắn không có chân lực động quyền người trẻ tuổi nói xong một câu liền mở miệng một lần nữa nhìn có một chút kỳ quái mà ngoài thân thể của hắn cũng xuất hiện hai cái bóng đàn sen dùng để luyện quá hồn phách của người vậy là đủ rồi một cái bóng khác một lần nữa đoạt lại quyền khống chế nói có thân thể của người ta rất nhanh có thể khôi phục đến động quyền trong vòng 10 năm có hy vọng thăm dò được bí mật siêu thoát. Trong khoảng thời gian này, ta là thật coi ngươi, làm bằng hữu, thiệt cho ta tin tưởng ngươi như vậy. Tất cả vấn đề ngươi hỏi ta, ta cũng đã không có lừa ngươi. Ngươi đã lừa tình cảm của ta rồi. Ta cũng đã từng giúp ngươi không ít mà. Lý mộ và thiên nguyện thường nhân dùng chung cùng thân thể, lắm bẩm một trận, cảm giác mình là một kẻ ngu ngốc. Khác với tô hòa, nhập vào lý mộ, Lý mộ lúc này một cơ thể hai linh hồn. Tuy là hồn thể của thiên quyền thượng nhân cường đại hơn, nhưng mà lý mộ là chủ, gá là khách. Ở trước khi hoàn toàn luyện quá hồn của lý mộ, trừ phi lý mộ buông ra cái quyền khống chế. Nếu không, gã không thể hoàn toàn khống chế thân thể của lý mộ. Thiên quyền thượng nhân một lần nữa đoạt lại quyền khống chế thân thể nói, Thật ra ta đối với bí mật của ngươi càng thêm tò mò, ngươi là đoạt xá như thế nào? Lại cái loại đạo thuộc kia là cái gì? Ngươi đã không muốn nói cho ta biết Ta chỉ có thể sau khi mà dung hợp cùng với ngươi Lại tự mình tìm kiếm Ngay lúc này Lý mộ thở về một tiếng nói Ta nói chúng ta không có giống nhau đâu Ngươi làm cái gì vậy? Thiên nguyện thượng nhân Đang suy nghĩ ý tứ câu này Khối thân thể này của gã Và lý mộ xài chung Bỗng nhiên nâng tay Làm một cái động tác Đó là thủ ấn đạo môn Bắt đầu ấn Lý Mộ trong nháy mắt đoạt lại quyền khống chế thân thể nhanh chóng niệm một câu Đạo khả đạo phi thường đạo Một luồng lực lượng thiên địa vô cùng khổng lồ Hướng về chỗ của trận Pháp phun trào Trận Pháp đã bị bẻ gãy nghiền nát Liên bị lực lượng thiên địa này phá hủy Thiên Nguyễn Thượng Nhân phát hiện một trận nguy cơ sinh tử mãnh liệt Trong lòng kinh hải muốn rời khỏi thân thể của Lý Mộ Nhưng đã bị Lý Mộ lấy hồn lực cuốn lấy một cái chớp mắt một cái chớp mắt bé nhỏ không có đáng kể này luồng thiên địa kia đã âm âm mà tới phốc một tiếng trong miệng của lý mộ máu tươi điên cuồng phun ra cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài phần hồn trong cơ thể của hắn thuộc về thiên nguyễn thượng nhân ở trong nháy mắt này liền đã bị thiên địa khổng lồ này lao đi ta không cam lòng phần hồn của thiên nguyễn thượng nhân Trước khi tiêu tán, chỉ kịp truyền ra một tiếng rống giận, không cam lòng tới cực điểm. Lý Mộ một khắc cuối cùng đã hôn mê, cảm nhận được khí thức thiên nguyện thượng nhân biến mất, khóe miệng, lộ ra một nụ cười. Lần đầu tiên bị Tô Hòa nhập vào, hắn đã thử dùng pháp lực của Tô Hòa dẫn động đạo đức kinh. Kết quả, thiếu chút nữa đã khiến cho Tô Hòa hồn phi phát tán, cũng làm cho Lý Mộ ý thức được, ở dưới điều kiện tuyên quyết thực lực quán Còn chưa có thể dẫn động câu chân ngôn này Cưỡng ép thi triển Sẽ lọt vào cắn trả mạnh liệt Hồn thể trong cơ thể quán Càng cường đại gặp lực lượng cắn trả Cũng càng lớn Lý mộ hồn thể nhỏ yếu Chịu cắn trả không lớn Nguyên thần của thiên quyển thường nhân So dán cường đại hơn không biết bao nhiêu lần Dưới lực lượng này hoàn toàn tán loạn Thân thể của lý mộ Bị hất bay mấy chục trượng Trực tiếp ngất đi Trước khi mất đi ý thức Hắn mơ hồ nhìn thấy Trước mắt có một bóng trắng Chợt lé qua Chương 168 Cáo trắng Ngoài huyện dương khâu Trong một chỗ rừng cây rậm rạp Lý mộ ngửa mặt nằm trong bụi cỏ Cả người đào đớn Trong thân thể tựa như tràn ngập cái gì đó Muốn nổ vỡ ra Hắn cảm thấy mình như là một quả bóng bay Có thể phát nổ bất cứ lúc nào Ân công Ân công Ngay lúc này, bên tai của hắn bỗng truyền đến vài tiếng gọi lo lắng. Trên mặt truyền đến từng đợt cảm giác ấm áp, Lý Mộ cố sức mở mắt ra, nhìn thấy một tiểu hồ ly màu trắng đang liếm mặt của hắn. Tiểu hồ ly đứng bên cạnh Lý Mộ dù vẻ nói, Ẩn công, ngươi đã tỉnh rồi. Là ngươi sao? Lý Mộ nhận ra con tiểu hồ ly này, lúc mới đến thế giới này, hắn từ trong ta của thợ săn đã cứu nó. Còn suýt chút nữa bị nó dọa sợ cho chết khiếp rồi. Không ngờ lần này lại gặp nó. Hẳn nhớ tới trước khi mà hôn mê nhìn một bóng trắng kia Một lần này Lý Mộ tự nhiên không có bị nó dọa sợ nữa. Lấy đạo hạnh của hắn rất dễ dàng có thể nhìn ra. Đây là một tiểu yếu tố thai cảnh. Hơn nữa là vừa tố thai không lâu. So sánh với hộ ly bình thường, đại khái chỉ hơn một chút linh trí. Hành động nhanh nhẹn hơn một chút, biết nói tiếng người mà thôi. Bây giờ không có rảnh quan tâm con tiểu hồ ly... Lý mộ nhịn đau... Từ trên mặt đất bò dậy... quanh chân ngồi xuống... Xem xét tình huống trong cơ thể của mình... Thiên quyển thượng nhân... Muốn luyện quá linh hồn của Lý mộ... Đoạt xá thân thể của hắn... Nhưng mà gã tính hết tất cả rồi... Chỉ có chưa tính đến... Lý mộ còn có một chiêu này... Đạo đức kinh... Tuy Lý mộ không có dám niệm bừa... Nhưng mà dưới tình huống có người đoạt xá... Cố niệm ra... Hắn nhiều lắm là bị thương... Thiên quyển Thượng Nhân lại mất mạng là cái chắc. Sau khi cẩn thận kiểm tra thân thể một lần, tâm tình của Lý Mộ trở nên nặng nề. Tuy Thiên quyển Thượng Nhân đã chết, nhưng mà tình huống bản thân của Lý Mộ cũng không tính là quá tốt. Trong phân hồn của Thiên quyển Thượng Nhân ẩn chứa quá nhiều hồn lực, lúc này tất cả đều dành dụng trong cơ thể của Lý Mộ. Lý Mộ thử nhiều loại phương pháp đều không có cách nào mang nó phát tiết ra. Còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ không cần tới nửa canh giờ, thân thể của Lý Mộ sẽ nổ tung như bóng bay. Hắn đã cố gắng chống đỡ thân thể lên từ trên mặt đất đứng dậy, cảm nhận được chung quanh tựa như có cái gì khác thường. Sau khi mà thi triển Thiên Nhãn Thông, phát hiện xung quanh hắn tràn ngập lực lượng cảm xúc nồng đậm. Lực lượng cảm xúc này là màu đen, chính là cảm xúc chán ghét ngưng tụ phách thứ sáu cần. Những cảm xúc này đến từ thiên nguyện thượng nhân hận đối với Lý Mộ. Gã đẳng nứt ở quyện nhà, thấp thỏm lo âu, tỉ mỉ cẩn thận, tiêu phí vô số tâm tư, dùng nửa năm thời gian bay ra một bố cục trong bố cục như vậy, chính là vì giờ khắc này. Lý Mộ chỉ dùng có mấy chữ đã phá quỷ mọi thứ của hắn. Loại đã kích mang tính quỷ diệt này khiến cho một vị cường giả trung tâm cảnh, bảy loại tình cảm đã sớm không có hiện ra ngoài trước khi chết cũng không có khống chế được xuất hiện hận ý ngập trời này, hình thành cái lực lượng cảm xúc mênh mông này một lần nữa quá hời cho Lý Mộ rồi. Lý Mộ bước đầu nhắm chừng cảm xúc chán ghét của thiên nguyện thượng nhân hận với hắn mà sinh ra, đủ cho hắn ngừng phát 10 lần 8 lần luôn. Người tu hành cấp cao, đúng là người tu hành cấp cao, lực lượng cảm xúc của mình gã bằng được với hơn một dạng người thường. Mang những cảm xúc chán ghét này không một chút nào lãng phí, thu thập hết. Lý mộ mới từ trong lòng lấy ra một tấm thần hành phù, dán trên người, nhanh chóng hướng phía nào đó chạy đi. Ân công, ân công, đợi ta một chút chứ. Tiểu hồ ly thấy Lý mộ muốn đi, cũng nhanh chóng đi qua theo. Tại dịnh bích thủy, Lý mộ vừa chạy hướng tới cái vòng nhỏ, nắp bên dòng nước, vừa sốt ruột hô to. Tô tỷ tỷ mau ra đây đi. Ngoài phòng có một bóng người chợt lóe, Tô Hòa xuất hiện ngoài phòng Không đợi cho Lý Mộ mở miệng Nàng liền biến sắt Cầm lấy cổ tay của hắn Nói rất nhanh Trong thân thể của đệ có quá nhiều hồn lực Nếu không phát tiết ra đệ sẽ chết ngay Lực lượng trong cơ thể quá mức khổng lồ Lý Mộ chống đỡ đến nơi đây Ý thức có một chút mơ hồ Nghiến rằng nói Phát, phát tiết như thế nào đây Nói xong mấy chữ này Thân thể của hắn liền mềm nhũng ra Ngất một lần nữa Tô Hòa kịp thời đỡ lấy hắn Muốn hấp thu hồn lực mênh mông trong cơ thể của hắn Lại phát hiện cái hồn lực này Cùng linh hồn quán dây dưa Cùng một chỗ Phép dẫn đường không thể mang nó dẫn ra Tùy ý những cái hồn lực này Tàn phá tiếp Hắn chỉ có con đường chết thôi Nàng cúi đầu nhìn Lý Mộ Trên mặt hiện ra một tia do dự Sau đó biến thành bất cách dĩ Sau khi có quyết định nào đó Ôm thân thể của Lý Mộ cúi đầu hôn. Lý Mộ cảm thấy lực lượng mênh mông trong cơ thể, bỗng nhiên tìm được cửa phát tiết, bắt đầu nhanh chóng giảm bớt. Cùng lúc đó, cái loại cảm giác muốn nổ tung kia của thân thể hắn, dần dần giảm bớt, biển mất không thấy. Lý Mộ mở mắt, bắt gặp một đôi mắt quen thuộc. Môi của Tô Hòa có một chút lạnh, nhưng mà xúc cảm lại rất mềm mại, hồn lực cuồn cuộn không ngừng, Từ thân thể của Lý Mộ Bị hút vào trong miệng của nàng Tô Hòa mang hồn lực Trong cơ thể của Lý Mộ Hút hơn phần nữa Sau đó buông Lý Mộ ra U quán nói Không ngờ được Lần đầu tiên của tỷ Thế mà đã cho đệ rồi Lý Mộ thở dài nói Đệ, đệ cũng là lần đầu tiên luôn Tô Hòa khẽ nhíu Đôi lông ngoài thành tú hỏi Đệ, thở dài là có ý tứ gì Cảm thấy mình bị quỷ khuất sao Không có. Ngay cả quyền chân tử bọn họ, ba người tu hành động quyền cảnh, cũng chưa có diệt được thiên nguyện thượng nhân. Lý mộ có thể giết chết gã, chỉ là ngẫu nhiên. Chủ yếu vẫn là chịu Tô Hòa một lần dẫn dắt. Nếu không, chỉ sợ gã bây giờ đã bị luyện quá hồn phát rồi. Hoàn toàn thay thế Lý mộ có thể lấy một cái thân phận hoàn toàn mới để mà tiếp tục hại người. Tà tu động quyền. Tô Hòa nhiễu mày Nàng tuy chưa có từng trải qua, nhưng mà từ trong miêu tả của Lý Mộ cũng cảm nhận được sự hung hiểm trong đó. Lý Mộ trong lòng còn sợ hãi nói, May mắn gã muốn đoạt xá đệ mà không phải là trực tiếp tiêu diệt hồn phách của đệ. Nếu không, đệ đã không gặp được tỷ rồi. Hắn sau khi mà nói xong, phát hiện khí tức Tô Hòa có một chút không ổn, quan tâm hỏi, Tỷ? Làm sao vậy? Tô Hòa mang hồn lực chạy đi trong cơ thể phòng tỏa lại nói, Tỷ từ trong cơ thể của đệ hấp thù quá nhiều hồn lực, phải lập tức bế quan luyện quá, nếu không ngày sau sinh ra tai quả ngầm. Đệ về trước đi, tỷ phải cần bế quan một đoạn thời gian. Lý mộ hỏi, tỷ phải bế quan bao lâu? Tô Quả nói, ít thì nửa tháng, lâu thì mấy tháng. Lý mộ gật đầu nói, vậy được rồi, nửa tháng sau, đệ sẽ lại đến thăm tỷ. Chương 169 Bảo Ân tú hấp thu quá nhiều hồn lực cần phải bế quan luyện quá lý mộ rời khỏi nhịn bích thủy hướng nguyện thành đi đến thiên nguyện thượng nhân tính hết mọi thứ rồi kết quả cẩn thận mấy cũng có sai sót tặng tính mạng lý mộ bởi hòa được phúc không chỉ diệt trừ một đại địch mà còn đạt được cái lợi ích khổng lồ đại bộ phận hồn lực trong cơ thể hắn đều bị tú hòa hút đi lại để lại cho hắn một bộ phận nhỏ thiên nguyện thượng nhân là động quyền, mặc dù phân hồn hồn lực cũng phi thường tinh thuần. Một bộ phận nhỏ hồn lực này đủ để cho Lý Mộ mang ba hồn hoàn toàn cô động lại, một hơi tiến vào tụ thành kỳ. Mà cảm xúc chán ghét, gã trước khi chết lưu lại cũng đủ để cho Lý Mộ ngưng tụ phách thứ sáu trừ uế. Cứ như vậy, trong bảy phách, hắn cũng chỉ có ba thứ năm rồi, cùng phách thứ bảy sinh ra từ trong ái tình và dục tình chưa có ngưng tụ. Bảy phát đã có năm cái rồi, hai phát cuối cùng này chẳng quan trọng như thế nữa. Ngày sau có thể chậm rãi để mà ngưng tụ Đi ra khỏi dịnh bích thủy, ngay cả người vô cùng đau đớn, trong lòng của Lý Mộ lại là thoải mái trước nay chưa từng có. Thiên quyện thượng nhân lần này là thật sự chết rồi. Chết ngay cả cặn cũng không còn. Hắn không cần phải lo lắng bị cường giả đồng quyền nắp trong bóng tối đoạt hồn. Cũng không lo lắng có người Sẽ tiết lộ bí mật hắn trọng sinh Hắn hát một giai điệu nhẹ nhàng Đi trên con đường Bỗng nhiên một con hồ ly Từ trong bụi cỏ nhảy ra Lý mộ nhìn con cáo trắng đó Kinh ngạc nói Hả? Ngươi sao mà còn chưa đi? Ân công lần trước cứu ta một mạng Ta muốn báo đáp ân công Tiểu hồ ly miệng nói tiếng người Thanh âm thanh thúy Êm tai như là thiếu nữ Lý mộ xua tay nói Ta làm việc tốt, chưa bao giờ mong báo đáp. Thôi, người đi đi. Một tiểu hồ ly vừa mới tố thai cách quá hình còn sống. Có cái gì có thể báo đáp hắn chứ? Lý mộ lúc ấy cứu nó, thuần túy là thấy nó đáng thương thôi. Không có nghĩ nhiều như vậy. huống chi trải qua cái chuyện lão dương, hắn ngay cả người cũng sẽ không có dễ dàng tin tưởng đâu. huống chi là yêu. Không được, không được. Tiểu hồ ly liên tục lắc đầu nói. Mộ mộ nói thiên hồ nhất tộc có ân tất báo bằng không sẽ ảnh hưởng về sao tu hành. Lý mộ giật mình nhìn nó. Hả? Ngươi là thiên hồ nhất tộc sao? Trong thập châu yêu vật chí có ghi lại thiên hồ nhất tộc. chấp nhất nhân quả nhân gian có ân tất báo, có quán tất trả. Nếu là kết thù với chúng nó, chúng nó cho dù là yên lặng ẩn núp mấy chục năm cũng sẽ tìm cơ hội báo thù. Mà nếu có ân đối với chúng nó, chúng nó nhất định phải nghĩ cách trả lại ân tình. Đây là phương thức tu hành riêng của chúng nó. Lý mộ quả thật, không có chỗ cần nó hỗ trợ, nhưng mà gặp được thiên hồ nhất tộc, liên tục từ chỗ chúng nó báo ân, cũng sẽ không ký cho chúng nó thay đổi chủ ý. Lý mộ nghĩ nghĩ nói, Ngươi có thảo dược quý báo nhiều năm tuổi các thứ hay không vậy, đưa cho ta một ít, coi như là báo ân đi. Tiểu hồ ly lắc đầu nói, Không có Xem ra tiểu hồ ly này So với hoàng thử còn nghèo hơn nữa Ngay cả cây dược liệu cũng không kiếm được Lý mộ chỉ có thể nói Vậy thì ngươi tùy tiện Đưa ta một món đồ đi về sao chúng ta liền không thiếu nợ nhau Tiểu hồ ly vẫn lắc đầu nói Ân công cứu tính mạng của ta Sao có thể tùy tiện đưa một món đồ Như vậy không có báo đáp được Ân tình của ân công đổ cho ta đâu Lý mộ không có cách nào Bất đắc dĩ nói Vậy thì ngươi nói đi, ngươi muốn báo đáp như thế nào? Tiểu hồ ly bỗng cúi đầu, trong đôi mắt như đá, hiện ra một mảnh ngượng ngùng, thấp giọng nói. Trên, trên sách nói, ân cứu mạng, phải, phải lấy thân để mà báo đáp đó. Lý mộ, dễ mặt ngạc nhiên, từng có một mỹ nữ xà muốn gã cho hắn, Lý mộ chưa có đáp ứng, bây giờ chạy đến một con hồ ly nữa, còn là chưa quá hình. Cứu nó một mạng, liền muốn lấy thân báo đáp. Hắn đã từng cứu liễu hàm yên, nàng sao không có loại giác ngộ này vậy? Hơn nữa, muốn gã cho hắn, vì sao mà trừ rắn và chính Hồ Ly, cũng có lẽ hắn không sướng sống với nhân loại sao vậy? Trong lòng của Lý Mộ, rất khó chịu, ngồi sởm xuống, nghiêm túc nhìn Hồ Ly nói. Người còn trải đời chưa có sâu, không hiểu lòng người hiểm ác đâu, đừng có bị đám tác giả vô lương kia giết sách lừa đó. Tiểu Hồ Ly lắc đầu nói, hắn... Hắn không phải là tác giả vô lương. Lý Mộ hư lạnh một tiếng nói, Mà ngươi đọc sách gì, ta trái lại muốn biết, ai dám nói hư nói dưỡng như vậy. Tiểu Hồ Ly nói, Liêu trai đó. Lý Mộ đi ở trên đường cái, quay đầu nhìn nhìn Tiểu Hồ Ly, nhắm mắt theo đuôi, đi phía xa quán, nhìn không được thở dài một tiếng. Đúng, đúng là nghiệp chướng mà. Cái thời buổi này, ngay cả Hồ Ly cũng đọc sách biết chữ sao. Sớm biết sẽ có loại chuyện phiền toái này, hắn lúc trước giết liêu trai làm gì chứ. Với lại, hồ ly tinh của liêu trai báo ân, đó đều đã quá hình rồi. Nàng cách quá hình ít nhất, còn thiếu mấy chục năm đạo hạnh. Chờ đến khi mà nàng quá hình, vậy là phải chờ tới khi nào đấy. Lý mộ dẫn ý đồ quyên phục nó nói, thôi thôi, bây giờ ngươi trở về đi, ta thật sự không có cần ngươi báo ân đâu. Tiểu hồ ly đi phía sau hắn nói, ân công, Đừng có đủ ta đi mà, ta nhất định sẽ cố gắng tu hành, số ngày quá hình thôi. Cái này không phải là ngươi vấn đề quá hình hay là không. Lý mộ nghĩ nghĩ nói, ta đã có vợ rồi. Vì khuyên bảo hồ ly này hết hy vọng, lý mộ không ngại nói một lời nói dối thiện ý. Thì ta có thể làm thiếp mà. Tiểu hồ ly không thèm để ý nói, tựa như bên trong liêu trai vậy. Nó ngẩn đầu nhìn lý mộ nói. Hơn nữa ân công đang gạt ta. Ân công còn chưa có thành giá đâu. Lý mộ ngẩn ra một phen Hả? Cái này mà cũng có thể nhìn ra sao? Tiểu Hồ Ly e thẹn gật đầu nói. Có thể chứ? Lý mộ thay đổi góc độ lại hỏi. Người chẳng lẽ không có người nhà sao? Người đi theo ta, người nhà của ngươi làm sao bây giờ? Hồ Ly nói. Ta sống cùng với mổ mổ. Nói một tiếng với bà ấy là được rồi. Mổ mổ cũng hy vọng á. Ta báo ân sớm một chút đi. Con tiểu hồ ly này bướng bỉnh khiến cho lý mộ không cách nào. Chỉ có thể nói. Cho dù là muốn báo ân cũng phải đợi sau khi mà ngươi quá hình chứ. Nếu không thì chờ ngươi quá hình rồi đến tìm ta đi. Tiểu hồ ly kiên định nói. Ta bây giờ có thể làm rất nhiều chuyện. Ta có thể giúp ân công quét dọn phòng. Giúp cho ân công giặt quần áo. Giúp ân công ấm giường. Lý mộ quét phòng đã có dặn dặn. Giặt quần áo đã có liễu hàm yên Ấm giường trái lại chưa có Nhưng mà để một con hồ ly Làm ấm giường á, tính là cái chuyện gì Hắn suy nghĩ một lúc Một đường khuyên Chưa có khuyên nổi hồ ly này Trái lại thiếu chút nữa đã bị nàng dụ quạt rồi Sau khi mà trời vào thu Mắt thấy hôm nay càng ngày càng lạnh Tiểu hồ ly này long xù Tiến vào cái ổ chăn Nhất định rất ấm áp Cũng sẽ không có đụng long chứ Dọc đường Lý Mộ đối với sự chấp nhất của Tiểu Hồ Ly đã có nhận thức cắt sâu rồi Chương 170 Báo ân Mặc dù Lý Mộ là một người, nó muốn báo ân Cũng không có khả năng khuyên bảo nó từ bỏ báo ân Nghĩ thông suốt một điểm này, Lý Mộ không có khuyên nữa Nhiều nhất, cứ để cho nó làm ấm dường vài ngày đi Làm thỏa mãn tâm nguyện của nó, sau đó liền đuổi nó đi Nghĩ đến đây, Lý Mộ nhìn nó hỏi Ngươi muốn theo ta về nhà sao? Tiểu hồ ly ngẩng đầu hỏi Ta, ta có thể nói một tiếng với mẫu mộ, mộ hay không? Lý mộ gần gần đầu nói Được được, đi đi, ta chỗ này chờ ngươi Tiểu hồ ly chạy vài bước, quay đầu lại nói Ân công, ngươi nhất định phải chờ ta nha Lý mộ xua tay nói Ừ, đi đi Nhìn nó biến mất sâu ở trong đường đậm Lý mộ đứng ở gian đường, vẫn chưa có rời khỏi Thiên Hồ Nhất Tộc Rốt cuộc có bao nhiêu chấp nhất Bên trên thập châu yêu vật chí Có viết rõ ràng Ở trong nhận biết của chúng nó Ân cứu mạng là nhân quả lớn Phải kết ngăn cản chúng nó bao ân So với các đức con đường tu hành của chúng nó Không có gì khác nhau Đối với những yêu vật Mở ra linh trí này mà nói Tu hành so với bất cứ chuyện gì Cũng quan trọng hơn Tiểu Hồ Ly đi rồi Lý mộ đầu tiên mang áo bào ngoài của mình Cởi xuống Sau đó đi đến bên dòng nước, mang mấy cái mạng vết máu bắn tới trên quần áo. Mang mấy mảng vết máu bắn trên quần áo của công sai trả đi để tránh lúc trở về khiến cho người ta chú ý. Lúc bị Thiên Nguyễn Thượng Nhân đoạt xá vì tự bảo vệ mình, Lý Mộ là căn cứ ý tưởng đã thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800. Dưới luồng lực lượng thiên địa khổng lồ này, Thiên Nguyễn Thượng Nhân đã bị trực tiếp gạt bỏ. Lý Mộ cũng bị thương không nhẹ Ít nhất là cần phải tịnh dưỡng mấy tháng chứ Nhưng mà nói tóm lại Bị thương như vậy rất đáng giả Không chỉ giết chết cường địch Đạt được đủ cảm giác chán ghét Cho hắn ngừng phát, Cùng với hùng lực tinh thần của người tu hành trung tâm cảnh Ngoài ra trong đầu của Lý Mộ Còn có thêm rất nhiều ký ức hỗn độn khó phân. So với nói là ký ức Của Thiên Nguyễn Thượng Nhân Không bằng nói là ký ức của Lão Dương Thiên Nguyễn Thượng Nhân Đi cũng không phải là con đường tu hành luyện phát ngưng hồn của đạo môn mà là một loại pháp môn tà đạo tên là Thiên Nguyễn Công. Công pháp này không có chú trọng thân thể mà lấy nguyên thần là chính. Tà tu, tu hành thuộc này có thể chia nguyên thần làm mấy hồn thể. Chỉ cần có một cái chạy thoát có thể mượn sát để mà sống lại. Lấy thân phận mới, tiếp tục xuất hiện. Sau khi mà thu được đủ hồn lực thì có thể trở về đỉnh phong Thiên Nguyễn Thượng Nhân một đời làm việc cẩn thận, mọi sự giữ là một điều. Ở trước khi mà Phật môn cùng Chỉ đạo môn liên thủ tiêu diệt, đã phân ra một đạo hồn thể ẩn náu ở trong huyện Dương Khâu. Ngay tại lúc cao thủ của Dính đạo đều cho rằng đã diệt trừ gã, gã đã chiếm xác sống của lão Dương rồi. Gã chiếm xác sống lại ở trên người của lão Dương, quyện quá linh hồn của lão, lấy thân phật của lão Dương ẩn náu ở huyện nhà. Trong Đạo Quý mộ, Bắt đầu không ngừng có đoạn ngắn, lóe về Một quyệt động dưới lọc đất tối tăm thân thể mập mạp của Ngô Ba, ở trong thông đạo chật hẹp, chật vật chạy trúng. Trần Gia Thun, thầy bói, gõ mở cửa sân của một gia đình nào đó. Trường Gia Thun, trương viên ngoại, mặt đầy ý cười, mời một thầy địa lý nào đó vào trong phủ viên ngoại. nhằm gia, nhâm diễn, dập đầu quỳ lại với một người áo bào đen. Chợ bán thức ăn, Lão Dương đứng phía sau của Trương Nguyên Lệnh, nhèo mắt, nhìn đau trong ta của Đào Phủ, bố về phía đầu của Triệu Vĩnh. Thành Bắc, một chỗ của nhà dân lụi bại, hồn ảnh Trương Dương Thị vừa mới tiêu tán, liền ở một chỗ khác lại bị ngưng tụ với nhau. Cúi ký ức là một ngõ tối hẻo lánh, một bóng người lý mộ đã quá quen thuộc, mặc quần áo công sai đi vào, không còn đi ra nữa. Sau khi những cái đoạn ngắn ký ức này, Bùa về liền dần dần tiêu toán trong nháy mắt ngắn ngủn lý mộ liền thấy thị giác của lão dương đi qua lịch trình mấy tháng qua của lão Thiên quyện thượng nhân làm việc rất là cẩn thận trừ con phi cương kia ở chu quyện gã còn âm thầm để là một chiều cho dù là kế hoạch kia thất bại cũng chỉ là tổn thất phân hồn nhập trên thân của con phi cương kia hồn phát âm dương ngũ hành Gã có thể tập hợp đủ lần đầu tiên Thì có thể tập hợp đủ lần thứ hai Đến lúc đó còn có ai sẽ hoài nghi Tưởng tượng rất tốt đẹp Sự thật quá tàn khốc Đáng tiếc là gã gặp phải Lý Mộ Một đời ta tốt động quyền Cuối cùng rơi vào kết cục Thần tử Hồn Tiêu Lý Mộ thu thập tâm tình Tựa vào trên một thân cây Chờ tiểu Hồ Ly trở về Nguy cơ đã tiêu trừ Hắn ngẩng đầu nhìn Thời tiết dũng có một chút tố tâm không biết từ khi nào đã biến thành dạng dặm trời quang. Một bóng trắng từ nơi xa chạy tới thấy Lý Mộ còn đứng ở chỗ này cao hứng nói Ân công, mổ mổ đã đồng ý rồi chúng ta đi thôi. Tuy đồng ý để cho con tiểu hồ ly này tạm thời đi theo hắn nhưng mà trên đường trở về có một số nơi phải chú ý. Lý Mộ vẫn phải nói rõ ràng trước với nó. Hắn vừa đi vừa nói Thứ nhất Chưa được phép của ta, ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn ở nhà, không thể tùy tiện chạy ra ngoài. Một điều này chủ yếu là nghĩ cho nó. Nguyện Dương Khâu tuy không có người tu hành lợi hại nào, nhưng mà một con hồ ly vừa mới tố thai, tốt nhất vẫn là đừng có đi lung tung trên đường. Nhớ đâu bị người tu hành, rắp tâm bất lương mà nhìn thấy, khó tránh khỏi, sẽ không nổi lên ác niệm nào đối với nó. Tiểu hồ ly nghiêm túc gật đầu nói, được. Ta sẽ ngoan ngoãn ở nhà. Lý mộ lại nói. Thứ hai, ở trước mặt người ngoài không cho phép nói chuyện. Tiểu hồ ly dội dặn nói. Ta biết rồi, ta sẽ không có tùy tiện để mà nói chuyện đâu. Con tiểu hồ ly tuy là cứng đầu nhưng mà cũng rất may nghe lời của hắn. Phía sau dẫn theo một con hồ ly khiến cho người ta chú ý. Sau khi mà vào quyền thành, Lý mộ bế nó vào trong lòng. Tiểu hồ ly tránh ở trong lòng của Lý mộ đánh giá mọi thứ xung quanh. Trong đôi mắt như đá quý, lóe lên sự hào quang tò mò. Lý mộ đến cửa nhà. Một cái bộ khoái đứng ở đó đã chờ đợi nhìn thấy hắn, lập tức tiện lên đón nói. Lý mộ, ngươi chạy đi đâu vậy? Ta đã tìm ngươi khắp nơi luôn. Lý mộ hỏi, sao vậy? Bộ khoái đó nhìn lý mộ có một chút do dự nói. Có có chuyện rồi, ta không biết nói với ngươi thế nào nữa. Tóm lại, ngươi mạo đi nhà môn đi. Lý mộ đuổi tiểu hồ ly về trong nhà, sau đó rời nhà hướng nhà môn đi đến. Hắn vừa mới bước vào nhà môn, Trương Sơn liền đi tới đi thường nói. Lý mộ, ngươi rút cuộc đã trở lại rồi, lão lão dương đã đi rồi. Trong phòng trực của lão dương, thi thể lão đã được an trí trên một cái giường nhỏ, hai tài đặt ở bụng, vẽ mặt cực kỳ an tượng. Trên thực tế, đây chỉ là một trong những kế hoạch gia sầu lột xác của thiên quyển thượng nhân. Lão Dương thật sự ở mấy tháng trước đã chết rồi Nếu kế hoạch của Thiên nguyễn Thượng Nhân thành công Bây giờ đứng ở chỗ này không phải là Lý Mộ mà là gã Chương 171 lại gặp Kế sau đạo Dương Lý Mộ sẽ trở thành đối tượng đoạt xá thứ hai của gã Lấy thân phận của Lý Mộ tiếp tục sinh hoạt ở huyện nhà Có lẽ sẽ một lần nữa thu thập hồn phách âm dương ngũ hành lần thứ hai Gã sẽ thay thế Lý Mộ làm việc giữ trướng của Lý Thành, hưởng thụ Lý Thành đổi tốt giảng, sẽ cùng với Liễu Hàm Yên trở thành hàng sống, để cho Giảng Giảng đấm lưng bóp dài cho gã. Thậm chí tiểu Hồ Ly, Lý Mộ đã cứu, sau khi quá hình cũng sẽ tìm gã để mà báo ân Quả thật, không thể tha thứ. Lý Mộ chưa có nói cho bọn Trương Sơn việc này, vô luận như thế nào, thiên quyển thượng nhân đã chết, có kết quả này đủ rồi. Bằng không, Lý Mộ khó có thể giải thích hắn như thế nào bị giết chết Thiên Nguyễn Thượng Nhân. Cái này liên lụy đến quá nhiều bí mật của hắn, chẳng bằng để cho bọn họ cho rằng Lão Dương chính là hết tuổi thọ mà Thiên Nguyễn Thượng Nhân cũng đã sớm chết ở dưới cao thủ phù lục phái bao dây tiểu trừ Hắn tín nhiệm đối với Lão Dương chỉ kém Lý Thanh cùng dữ liệu hàm yên, lại không ngờ người mà hắn tín nhiệm như thế chính là độc thủ phía sau màn luôn luôn âm thầm nhìn trộm hắn. Không thể không nói, Lão Dương hoặc là nói Thiên Nguyễn Thượng Nhân dùng hành động thực tế cho Lý Mộ một bài học rất tốt. Gã không chỉ dạy cho Lý Mộ rất nhiều tri thức tu hành, còn dạy cho hắn tu hành đừng có dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Gã mang sự tàn khốc của giới tu hành, máu chải đầm đìa hiện ra trước mắt của Lý Mộ. Ở trong tu hành sau này, hắn phải càng thêm cẩn thận. Trương Sơn cuối cùng vẫn chưa có tham di sản của lão Dương mà là lấy ra toàn bộ tiền riêng của mình cùng tích tụ của lão Dương đặt cùng một chỗ tính đặt làm cho lão một cái quan tài tốt nhất. Quan tài gỗ liêm tơ vàng lý mộ là mua không có nổi rồi. Một cái quan tài gỗ liêm tơ vàng có thể ở huyện Dương Khâu mua được một tòa trạch diện của năm sân. Hắn cho Trương Sơn một ít bạc cũng đủ mua cho lão Dương một cái quan tài cây liêm thượng hảo rồi. Lý Mộ trở lại phòng trực. Khi mà nhìn thấy Lý Thành đang muốn mở miệng, Lý Thành thản nhiên nói: đóng cửa phòng lại. Ta có lời muốn nói với người. Lý Mộ xoay người đóng cửa phòng hỏi: đầu Nhi có chuyện gì sao? Ánh sáng trắng chợt lóe trước mắt của Lý Mộ, trên cổ truyền đến một cảm giác lạnh lẽo. Hắn cúi đầu nhìn thanh hồng kiếm đặt trên cổ của mình, lại nhìn Lý Thành mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ảnh mắt của Lý Thành nhìn thẳng vào hắn, lạnh lùng nói. Người, rốt cuộc là ai? Giờ phút này, Thanh Hồng Kiếm cách cổ của Lý Mộ, ngay cả 0,01cm cũng chưa tới. Trên cổ, truyền đến xúc cảm lạnh lẽo sắc bén. Lý Mộ có thể cảm nhận được một đạo kiếm khí sắc bén đã khóa mục tiêu quán. Chỉ cần Lý Thanh có một ý niệm, liền có thể lấy tính mạng của hắn. Lý Thành vô duyên vô cớ sẽ không như thế. Lý Mộ nhìn nàng hỏi, Đầu Nhi, ngươi làm sao vậy? Đừng có gọi ta là Đầu Nhi. Khuôn mặt của Lý Thanh lạnh như băng, trong mắt ẩn hiện lo lắng, nhìn Lý Mộ lạnh lùng nói, vừa rồi rời khỏi quyện nha, không phải là Lý Mộ, ngươi rút cuộc là ai? Lúc rời khỏi quyện nha, Lý Mộ đã bị thiên quyển thượng nhân hoàn toàn khống chế thân thể, lấy đạo hành của gã, Lý Thành chỉ có tu vi tụ thần, không có khả năng nhìn thấu. Nhưng mà hiển nhiên Lý Thanh lúc đó đã phát hiện sự khác thường. Lý Mộ nhìn vào mắt của Lý Thanh nói, Ta là Lý Mộ. ánh mắt của Lý Thanh cùng hắn nhìn nhau. Hắn, ánh mắt trong suốt cũng làm cho Lý Thanh quen thuộc. Có lẽ con người có thể đủ đoạt xá Lý Mộ, nhưng mà không bắt chước được ánh mắt của hắn. Trong mắt của nàng dần dần hiện ra một vẻ mê màng, tay cầm kiếm cũng thả lỏng xuống. Lý Mộ nhẹ nhàng thở ra nói, Nhưng mà vừa rồi rời khỏi quyện nhà, cơ thể của ta đã bị người ta khống chế. Suýt nữa đã bị đoạt xá rồi, thật là không dễ gì mới chạy thoát đó. Từ lúc mới bắt đầu, Lý Mộ đã luôn luôn cố gắng chống đỡ thân thể, không muốn bị người ta nhìn thấu. Giờ phút này không cần phải che giấu nữa, sau khi mà lơi lỏng buông xuống, khí tức lập tức liền quệ quải đi. Người đã bị thương sao? Lý Thanh vù kiếm, bước nhanh đi tới, truyền pháp lực vào trong cơ thể quán hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì? Chúng ta đều đã sai rồi. Lý Mộ thở dài nói, các tiền bối phù lục phái, tiêu diệt con phi cương kia, chỉ là phân hồn thế thân của thiên nguyện thượng nhân, dùng hồn phách âm dương ngũ hành, cùng lượng lớn tinh quyết hồn lực người sống bồi dưỡng ra. Gã thật sự, thật ra ngay tại quyện Nha luôn ở bên người của chúng ta. Lý Thành nhảy mắt đã hiểu ý tứ của Lý Mộ trong lòng phát lên một trận, chấn động nói, Ngươi là nói Lão Dương sao? Lý Mộ gật đầu nói, Lão Dương chính là Thiên Quyển Thượng Nhân. Mấy tháng trước, Lão đã bị Thiên Quyển Thượng Nhân đoạt xá, ẩn núp trong nhà môn. Chỉ có Lão có thể tự do tìm đọc được tư liệu hộ tịch của dân chúng. Gã âm thầm chế tạo tất cả cái này, sau khi bị chúng ta phát hiện, lại không tiếc. Bỏ qua một khối phi cương phân thân kia, gã vừa rồi muốn đoạt xá ta, đã bị ta giết chết rồi. Lý Thành kinh ngạc nhìn hắn hỏi, ngươi, giết thiên quyển thượng nhân. Lý Mộ một tay chỉ trời nói, ta, lấy lời thề đạo, nếu như vừa rồi nói, có nửa câu nói dối, ta sẽ bị ngủ rồi quanh đỉnh. Ngươi, ngươi không cần thề, ta tin tưởng ngươi. Lý Thành đưa tay che miệng khoáng lắc đầu nói, khó trách. Nhìn thấy lão chết, người không có đau lòng chút nào cả, thì ra người sớm đã biết sao. Thật ra, ta cũng không muốn tin tưởng, nhưng mà sự thật như thế, gã làm việc cẩn thận đến cực điểm luôn. Nếu không phải là gã muốn đoạt xá cơ thể của ta, ta cũng cho rằng gã đã chết rồi. Lý thành khó có thể tin nói, người này thế mà lại gian trá giả hoạt đến như thế. Lý Mộ nhìn Lý thành nói, đầu nhi chuyện này có thể đừng bẩm báo lên hay không? Lý Thanh hỏi, vì sao? Nếu bên trên biết, khẳng định sẽ hỏi ta là như thế nào mà giết chết thiên nguyện thượng nhân, cái này sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái không cần thiết. Lý Mộ giải thích nói, dù sao thiên nguyện thượng nhân đã chết rồi, không cần phải sinh ra những cái khúc chiếc này nữa. Lý Thanh nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu nói, ta giúp người chữa thương trước đi. Thật ra, Lý Mộ đã về nhà tự mình dùng tâm kinh chữa thương tốt nhất. Nhưng mà hắn vẫn tùy ý để cho Lý Thành nắm tài khoản truyền pháp lực của nàng vào trong thân thể của mình. Lý Thành chưa có hỏi Lý Mộ là giết chết Thiên Quyển Thượng Nhân như thế nào. Lý Mộ chủ động giải thích. Ta có một chiêu thần thông có thể phòng ngừa người khác tiến hành đoạt xá đối với ta. Người đoạt xá ta đạo hạnh càng sâu sẽ bị cắn trả càng lớn. Phân hồn Thiên Quyển Thượng Nhân chính là bị một chiêu thần thông kia cắn trả tiêu tán. Gã trước khi chết Hận ý ngập trời đối với ta Quá thành cảm xúc chán ghét Đợi thứ sau khi mình thương thế lành Ta có thể ngưng tụ pháp thứ sáu Chương 172 Lại gặp Lý thành nghĩ nghĩ nói Như vậy ngươi liền chỉ còn lại Có phách thứ 5 cùng phách thứ 7 chưa ngưng Ngươi đã nghĩ ra biện pháp Ngưng tụ chúng chưa Lý Mộ giật mình Phách thứ 5 cùng phách thứ 7 Phân biệt sinh ra từ ái tình cùng với dục tình Biện pháp thu thập hai cái loại cảm xúc này Lý Mộ trái lại đã nghĩ tới Nhưng mà hẳn nên nói thế nào với Lý Thanh đây? Nói thẳng hẳn tính cưới thêm mấy cái lão bà Lâu ngày sinh tình sao? Lý Mộ quyết đoán lắc đầu nói Chưa Lý Thanh thu hồ tai nói Nếu là người phàm Bảy phách vô luận thiếu một phách nào Đều sẽ nguy hiểm cho tính mạng Nhưng mà là người tu hành Cho dù thiếu hai phách Không có gì đáng ngại lắm có thể đi ngưng hồn trước, đợi tới sau này có cơ hội ngưng tụ hai phách này không muộn Lý ngộ cười cười, ta cũng nghĩ như vậy, vừa lúc thiên nguyện thượng nhân trước khi chết, còn để lại cho ta một ít hồn lực tinh thuận, ta hẳn là rất nhanh có thể ngưng hồn rồi. Lý Thành nhắc nhở hắn, lợi dụng hồn lực người khác ngưng hồn, tất nhiên là đường tắt, nhưng mà đừng toàn bộ ỷ lại những cái thứ này, nếu không pháp lực người tu ra không có đủ ngưng lực, Sẽ như là nhâm diễn, có cảnh giới nhưng mà không có thực lực xứng đô với cảnh giới, về sau đấu pháp với người ta rất dễ dàng rơi vào hạ phong. Biết rồi, tu hành không chỉ là dẫn đường luyện khí, nếu Lý thành không có học bùa, không học võ nghệ, không học thần thông, cảnh giới nàng bây giờ tuyệt đối không chỉ là tụ thần. Nhâm diễn, tốc độ tăng lên tuy nhanh nhưng mà nếu thật sự đấu pháp có lẽ còn không bằng một đệ tử luyện phách của phù luật phái. Vì không để cho người khác hoài nghi, Lý Mộ chưa dừng lại ở nơi này bao lâu, liền ra khỏi vòng trực, cùng Trương Sơn Lý Tứ cùng nhau xử lý hậu sự cho Lão Dương. Cái chết của Lão Dương, Lý Mộ biểu hiện cũng không có bi thương như là Trương Sơn. Hắn không phải Lý Mộ ban đầu, thời gian ở chung với Lão Dương chỉ có ngắn ngủi mấy tháng qua. Mấy tháng này, hắn mang Lão Dương bị thiên quyển thượng nhân nhập vào, coi là bằng hữu thật sự, mà đối phương thì... Lý mộ vừa nghĩ tới chuyện này còn nhịn không được cả người phát lạnh. Bận rộn mãi cho đến sắp hết giờ làm hắn mới ra khỏi nhà môn kéo thân thể mệt mỏi hướng về trong nhà bước đi. Trên đường có một nam tử trung niên quần áo qua lệ bắt lấy cánh tay của một đạo sĩ lâu thôi kích động nói Lão thần tiên lần trước ta ăn thuốc của ngươi cho ta không tới 2 tháng nương tử nhà ta đã liền mang thai rồi Ngài á Nhất định phải về trong nhà ngồi một chút đi Để cả nhà của chúng ta cảm tạ ngài Lão đạo dung ống tài áo nói Thuốc là ngươi dùng tiền mà mua Không cần phải cảm tạ ta đâu Lão thu thập sạp bói ở trên mặt đất Đang chuẩn bị rời khỏi Ảnh mắt liếc một cái Nhìn thấy một người trẻ tuổi từ trước mặt đi tới Cảm thấy có một chút quen mặt Sau khi mà nhớ lại một phen kinh ngạc nói Ô, người thế mà còn chưa chết sao Liền nhìn thấy cái lão đạo sĩ lúc trước khẳng định Hắn chỉ có nửa năm để sống Lão đạo dây quanh lý mộ Xoay dài dòng Chép chép miệng bất ngờ nói Không chỉ cô chưa chết Lại còn ngưng tụ bốn phách Phách thứ sáu cảm xúc chán ghét Cũng đã thu thập đủ rồi Tiểu tử người rút cuộc phạm chuyện gì Mà người quán trách vậy Bị người ta hận thành như vậy Sẽ không là đi gây quả cô nương nhà người khác chứ Lý mộ Sau khi mà ngây người ngắn ngũi Hướng lão giả ôm quyền khom người nói Đà tạ tiền bối Ngày đó đã nhắc nhở Lão đạo không thèm để ý Cảm tạ cái gì Ta ngày đó đã thu ngươi 800 đồng Nhắc nhở ngươi một câu Ngươi không có nợ ta Ta không nợ ngươi Lý mộ không phải là con gà con ngày đó Ngay cả tu hành cũng chưa có tiếp xúc Tự nhiên không có mang lão giả đây Coi là bọn bị bởm giang hồ Có thể nhìn một cái Đã nhìn thấu bảy phát Thậm chí cảm xúc tích góp trong cơ thể của Lý Mộ, tu vi của lão, cho dù không phải là động quyền, ít nhất cũng là tạo quá rồi. Lão giả đánh giá Lý Mộ một phen lại nói, Ta thấy người không có giống ác nhân, hai phách cuối cùng này, người đã nghĩ ngưng tụ thế nào chưa? Lý Mộ lập tức nói, còn xin tiền bối giải thích nghi hoặc. Chúng ta có thể gặp ở đây chính là duyên phận. Thôi. Lần này miễn phí chỉ điểm cho ngươi vài câu. Lão đạo khoác tài áo nói, phách thứ năm phi độc sinh bởi yêu, phách thứ bảy thối phế sinh bởi dục. Ngươi chỉ cần bám vào một nữ tu tu vi tụ thần, kết thành đạo lữ song tu, hai loại này không phải đầy đủ hết sao? Phương pháp này lý mộ không phải là chưa từng nghĩ, hắn lắc đầu nói, nữ tu tụ thần nào có dễ tìm đâu vậy chỉ có thể cưới thêm mấy lão bà phạm nhấn lão giả nhìn lý mộ dài lần nói lấy cái bộ dạng của ngươi cái này cũng không phải là việc khó đâu thật sự không được cũng có thể đi nơi thanh lâu qua liễu nhiều một chút mà không thấy tình yêu dục tình vẫn là muốn bao nhiêu còn bao nhiêu cô nương nơi đó chỉ thích ngươi loại bề ngoài túng tú thôi lý mộ cái nụ hôn đầu tiên đã giao cho tô quà rồi một cái khác nói thế nào cũng không thể mất ở cái loại địa phương đó, muốn đi lầu xanh bán rẻ thân thể, thu thập dục tình, hẳn có chết cũng không thèm một phát đó. Lão giả khuyên lên lá cờ, thân cơ diệu toán của lão mới nói, có thể ngừng phát hay không thì xem tạo hóa người, lão phu đi đây, có duyên sẽ gặp lại. Lý Mộ nhìn theo dị cường giả Tạo hóa hoặc là động quyền đi xa, cũng chưa có nhiều tiếp xúc với lão. Lão đạo lôi thôi, Tuy là tu duy rất cao nhưng mà tính tình rất cổ quái. đã trải qua cái chuyện thi nguyện thượng nhân lý mộ đối với những cao thủ này phong bị rất sâu. xuất phát từ bảo hiểm vẫn là đừng cùng với những người này nhắc lên quan hệ gì. hắn về đến trong nhà vừa mới mở cửa sân một cái bóng trắng liền xuất hiện trước mắt. tiểu hồ ly đứng ở trong sân âm thanh thanh thủy nói: Ân công ngươi đã về rồi. Hai bóng người từ bên cạnh đi tới. Liễu hàm Yên nhìn trái nhìn phải, nghi hoặc nói. Ủa, ngươi vừa rồi, nói chuyện với ai? Lý Mộ lắc đầu nói. Không có. Liễu hàm Yên nghi hoặc. Sao mà ta nghe có tiếng của nữ tử mà? Hơn nữa không phải là Lý Bộ đầu, ngươi mang nữ nhân về nhà sao? Kìa, sao có khả năng chứ? Lý Mộ nói, có thể ngươi nghe lầm rồi. Giảng giảng, liếc một cái, liền thấy được tiểu hồ ly trong sân. Cao hứng chạy vào nói, Tiểu thư, con chó nhỏ này thật là đáng yêu luôn. Tiểu hồ ly cúi đầu, tuổi thân quất ức nói, Ng Người ta không phải là chó mà. À, con chó nhỏ này biết biết nói chuyện. Lý mộ có có yêu quái. Giảng giảng đã bị dọa cho giật mình, liễu hàm yên tái nhờ khuôn mặt xinh đẹp, một trái màu phải ôm chặt lấy cánh tay của lý mộ, tránh phía sau lưng quãng. Chương 173 Tiểu bạch, trong đình diện liễu Hàm yên và dạng dãn đứng phía sau của Lý Mộ, nhìn Tiểu Hồ Ly trước người cách không xa, nét mặt sợ hãi. Tiểu Hồ Ly cúi đầu như là phạm vào sai lầm vậy, thỉnh thoảng ngẩng đầu, đáng thương nhìn Lý Mộ. Cái bộ dáng đáng thương này khiến cho Lý Mộ ngay cả một lời trách cứ cũng không có nói nên lời. Thôi thôi, được rồi, được rồi. Lý Mộ đưa cánh tay từ ngực các nàng rút ra, khoát tài áo nói. Dị này là liễu hàm yên, liễu cô nương. Còn dị này là dãn dãn. Ngươi làm quen trước một chút. Về sau, trước mặt các nàng. Không có cần nín nữa. Lý mộ chỉ vào tiểu hồ ly hướng liễu hàm yên giới thiệu. Đây là hắn ngẩn ra một phen. Nhớ ra còn chưa có hỏi tên của nó. Lại một lần nữa nhìn về phía tiểu hồ ly hỏi. Ngươi tên là gì? Tiểu bạch. À đây là tiểu bạch. Một con tiểu hồ ly Ta trước kia từ trong tay của thợ săn đã cứu nó, nó tới là báo ân đó. Ấn tượng của liễu Hàm Yên đối với yêu vật chỉ tồn tại trong tiểu thuyết cùng kịch thôi. So sánh với những yêu vật tinh quái, động một cái ăn thịt người kia, con tiểu hồ ly này tựa như cũng không có gì đáng sợ. huống chi, Lý Mộ ở đây, một tia sợ hãi kia của nàng vừa rồi đã rất nhanh biến mất. Có một chút tò mò hỏi, sao, nó muốn báo ân như thế nào? Lý mộ nhúng dai, tỏ vẻ mình cũng chưa biết. Tiểu hồ ly lập tức nói, ta có thể giúp ân công, đắm chân, quét dọn nhà cửa, còn có thể làm ấm giường. Trên mặt của giảng giảng, lộ ra một vẻ ngây ngốc, cũng không có sợ hãi, bất mãn nói. Ngươi, ngươi làm những cái thứ này, vậy thì ta làm gì? Tuy đây là một con tiểu hồ ly, nhưng mà một hồ ly cái, chứng minh mình trong sạch. Lý mộ hướng liễu hàm yên giải thích. Có ân, tất báo, chính là truyền thống của tộc chúng nó. Nếu mà không cho nó báo ân, nói về sau, tu hành sẽ xuất hiện vấn đề. Lý mộ, mỗi ngày đối với nàng, đều coi như không thấy. Liễu hàm yên tự nhiên sẽ không có hoài nghi Lý mộ đối với con hồ ly có ý tưởng gì. Nhìn con tiểu hồ ly đáng yêu, tò mò, cuối cùng, chiến thắng sợ hãi đối diêu yêu vật. ngồi sởm xuống nhẹ nhàng nói. Tiểu bạch, trừ nói chuyện ra, ngươi còn biết cái gì? Tiểu Hồ Ly có một chút tự ti cúi đầu, nàng chỉ là một tiểu yêu vừa mới tố thai, trừ học nhân loại nói chuyện, pháp thuộc gì cũng không biết. Nhưng mà rất nhanh, nó liền lấy được lòng tin, hít hít cái mũi ngẩn đầu nói, Bây giờ ta còn không biết cái gì, chờ sau khi người ta quá hình, ta sẽ báo đáp ân công hẳn hoi. Quá hình hả? Quá thành hình người sao? Liễu Hàm Yên cúi đầu nhìn Tiểu Hồ Ly lại nhìn Lý Mộ nói, Ngươi muốn báo đáp thế nào? Tiểu Hồ Ly nghiêm túc nói Nếu bạn công không chê Ta có thể lấy thân để báo đáp Lý mộ nhìn ánh mắt bao hàm thâm mỹ của Liễu Hàm Yên Hiểu ý tư cô nàng giải thích Cái này không phải là ta dạy nó nha Tiểu Hồ Ly gật đầu nói Cái này không phải là người khác dạy ta Đây là ta từ trong lưu trai đọc được đó Lý mộ không có muốn nói cái gì nữa Xua tay nói Các người tán gẫu ta đi nấu cơm nha. Thiên quyển thượng nhân đã chết. Quy hiếp lớn nhất đã trừ. Lý mộ cũng rốt cuộc có thể khôi phục cuộc sống bình thường. Tiểu Hồ Ly tuy là thở báo ân. Nhưng mà Lý mộ cũng coi như nó là khách thôi. Hỏi người bình thường ăn cái gì? Tiểu Hồ Ly nói ăn quả dại trong núi. Mộ mổ có đôi khi tìm được dược liệu cầm đến ở trong thành bán. Bán được tiền sẽ mua gà nướng cho chúng ta. Lý mộ nghĩ nghĩ, hồ ly hình như là động vật ăn tạp, không có gì chú ý. Lúc mặn cơm, tìm một cái bát sạch sẽ, múc một chút đồ ăn, nhét vào một cái đùi ga đặt trên mặt đất. Cơm nước xong, liễu hàm yên cùng giản dãn, giúp hắn rửa xong bát đũa rời khỏi. Lý mộ nói với tiểu hồ ly, ta muốn ra ngoài một chuyến, ngươi ở trong nhà đừng có chạy lung tung. Tiểu hồ ly liên tục gật đầu, ẩn công yên tâm. Ta sẽ trong nhà thật tốt mà. Lý mộ đi ra ngoài đóng cửa lại. Tiểu hồ ly ở trong sân chạy vài dòng, còn đang nhớ lại cái hương vị món ăn kia. Một lát sau, nó chạy đến góc sân, dùng cái miệng cắp lên một cái chổi, cố gắng quét sân. Quét sân xong, nó tìm một cái khăn để mà lao. Sau khi mà tắm ướt, mang bàn tủ trong phòng lao sạch sẽ. Khi quét dọn đến thư phòng của Lý mộ, nó nhìn cái giá sách tràn đầy sách trong mắt. Đang tỏa sáng, ngờ ngạc nói. Ô trời, trong nhà của ân công đúng là nhiều sách nha. Đi đến trước một giá sách, hâm mộ một lát, nó mới nhảy lên ghế dựa lại treo lên bàn sách, nghiêm túc lấy khăn lao trong tay để mà lao mặt bàn. Trên bàn có mấy bản thảo cột chưa viết xong, nó đang chuẩn bị dùng móng vuốt nâng lên. lao phía dưới, động tác lại bỗng dừng lại, nhìn cái nội dung trên bản thảo lẩm bẩm. Liêu trai! Còn tựa như chưa có ra đến một quyển này. Lý mộ rời khỏi cửa nhà, đi mãi ra khỏi thành. Thương thế của phủ tế phương trượng chùa Kim Sơn, đại khái trị liệu một lần nữa là có thể hoàn toàn khỏi hẳn rồi. Trong cơ thể của bản thân Lý mộ còn có dễ thương, hắn giống là muốn nghỉ ngơi một chút. Nhưng mà nghĩ đến, hắn trị liệu phương trượng, quyền độ, mỗi lần đều mang toàn bộ pháp lực truyền cho mình. Mượn pháp lực của gã, khôi phục sẽ nhanh hơn và tiện hơn. Chùa Kim Sơn, Quyền Độ đứng ở cửa chùa mỉm cười nói, Bần Tăng đã chờ Lý Thí Chủ lâu rồi. Lý Mộ cười nói, Xin lỗi, trong nhà môn có một số việc trì quản. Không sao. Quyền Độ nói một câu, sau đó liền díu mày hỏi, Lý Thí Chủ bị thương sao? Lý Mộ nói, có một chút vết thương nhỏ, không sao. Quyền Độ từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ đưa cho Lý Mộ nói, Trong bình này có mấy hạt lên dược, Bần tăng từ đang định phái cầu đến, có thể tăng tiến pháp lực, đối với trị liệu thương thế cũng rất là kỳ diệu, Lý thí chủ nhận lấy đi. Đang định phái giống với phù lục phái đều là một trong đạo môn lục tông. Phù lục phái am hiểu lấy bùa giết địch, đang định phái giỏi về luyện đan. Đang dự của bọn họ có tác dụng rộng khắp, có thể tăng tiến pháp lực, có thể trị bệnh chữa thương, cũng có thể coi như vũ khí dùng để đối địch. Lý mộ không khách khí đối với quyền độ, sau khi mà tiếp nhận bình xứ, từ bên trong đổ ra một viên ném vào trong miệng. Đang dược vào miệng lập tức tan ngay, dược lực tinh thuần, nhảy mắt đã tan vào trong thân thể của hắn. Lý mộ sâu sắc nhận được pháp lực trong cơ thể của hắn cũng tăng trưởng một tia. Mà thương thể của hắn tuy chưa hoàn toàn khỏi hẳn nhưng mà cũng tốt lên rất nhiều. Sự cắn trả của một chiêu kia vẫn là quá mức mạnh liệt. Đạo phân hồn kia của Thiên Nguyện Thượng Nhân thừa nhận cho Lý Mộ tuyệt đại bộ phận lực lượng cắn trả, còn lại một bộ phận nhỏ vẫn khiến cho Lý Mộ bị thương không nhẹ. Về sau, không đến thời điểm dạng bất đắc dĩ, tính mạng nguy cấp vẫn là không có thể dùng thuộc này bừa bãi rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 22 Xuyên Diệt Ta Trở Thành Tiên Nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. thần Ái Ciao ta